chương 4. Từ hôm sau, tiểu tổ cải cách giáo dục của trường trung học số 8 thành phố Ca bắt đầu bận rộn, hàng ngày đi hỏi chuyện bà con trong thôn, nghe họ kể chuyện chống Nhật, kể chuyện nông nghiệp học công xã nông dân điển hình đại trương, kể chuyện đấu tranh với phải cầm quyền đi theo con đường tư bản, hoặc đến tham quan những địa điểm lịch sử. Sau một ngày thăm thú hỏi chuyện bà con, cả tổ họp lại thảo luận xem nên viết gì, phần nào do ai viết. Sau đấy, tụm đầu vào viết. Ít hôm sau, đưa bài viết ra báo cáo với toàn tổ, cùng góp ý, cùng sửa chữa. Ngoài công việc ấy ra, hàng tuần cả tổ còn chia nhau tham gia lao động với bà con xã viên. Bà con xã viên không nghỉ ngày chủ nhật nên cả tổ cũng không nghỉ. Thành viên trong tổ thay phiên nhau về thành phố ca báo cáo với nhà trường tình hình biên soạn tài liệu giáo khoa tiện thể nghỉ một vài hôm cứ đến thứ tư và ngày cuối tuần trường Phương cô con gái thứ hai của bà Trương từ trường Trung học Nghiêm gia Hà về Phương tầm tuổi tĩnh thu lại ngủ cùng giường nên thành bạn thân Phương bảo Thu cách gấp chăn hình tam giác giúp Thu làm bài buổi tối hai cô gái nói chuyện đến tận khuya phần lớn nói chuyện anh hai và anh ba Theo phong tục của người Tây thôn bình, tên gọi thường ngày của con gái trong gia đình đều theo thứ tự. Con trai lớn gọi là anh cả, thứ hai gọi là hai. Nhưng với con gái thì không gọi như vậy, và thêm vào một chữ cái. Không tính theo thứ tự, vì con gái phải đi lấy chồng, đi lấy chồng phải về nhà chồng. Con gái đi lấy chồng như chậu nước đổ đi, không còn là người nhà mình. Phương nói với tĩnh thù. Mẹ Thu bảo sau khi chị đến, anh hai trở nên chăm chỉ, ngày nào cũng về xem có phải gánh nước không. Là bởi con gái thành phố các chị rất vệ sinh, dùng nhiều nước. Anh ấy sợ chị không quen dùng nước lạnh, ngày nào cũng nấu mấy bình nước nóng để chị vừa uống vừa dùng. Mẹ Phương vui lắm, xem ra muốn chị làm chị hai của Phương. Thu nghe nói mà lo lắng không yên, chỉ sợ khó đền đáp nổi thịnh tình này. Phương nói thêm... Anh bà cũng rất tốt với chị Thu, nghe mẹ Phương nói, chị vừa đến đây, anh ấy lấy ngay cái bóng đèn lớn thay cho chị, bảo bóng đèn trong buồng tối quá, đọc sách viết lách gì, đều hại mắt. Anh ấy còn đưa tiền cho mẹ Phương trả tiền điện. Thu nghe nói, lòng vui dạo dực, nhưng miệng lại nói, anh ấy sợ mắt Phương hỏng, vì đây là buồng Phương mà. Phương ở đây bao nhiêu lâu, vậy mà chẳng thấy thay. Về sau, Thu gặp ba đưa trả tiền cho anh, nhưng anh không nhận, hai người cứ đẩy đi đẩy lại như đánh nhau, Thu đành phải thôi. Lúc cô chuyển bị đi, giống như bát lộ quân, để lên bàn một ít tiền và mảnh giấy nhắn lại đây là của anh. Những năm gần đây, tĩnh Thu phải sống trong tâm trạng nặng nề vì xuất thân không tốt, nhưng chưa bao giờ được người khác ân cần chăm sóc. Với Thu, cuộc sống hiện tại giống như là đánh cắt. Vì bà Trương và mọi người không biết xuất thân của Thu Nếu họ biết, chắc chắn sẽ không nhìn Thu bằng con mắt bình thường Một buổi sáng, tĩnh Thu ngủ dậy, đang gấp chăn Bỗng thấy trên giường có vết máu to như quả trứng gà Cô phát hiện, bạn thân lại đến làm bận cả Bạn thân của tĩnh Thu vẫn vậy, hãy gặp chuyện gì lớn, đều sung phong lên trước Trước đây cũng vậy, hết về nhà máy, về nông thôn, đến các đơn vị quân đội Bạn thân đều đến sớm hơn Thu vội thay khăn trải giường, lấy đầy một chậu nước, lén vò sạch vết máu. Ở nông thôn không có máy nước, Tĩnh Thu Ngượng không dám giặt chăn trải giường ở nhà. Vơi lại giặt như thế cũng không sạch, lại đúng hôm trời mưa, sốt ruột chờ đến trưa trời mới tạnh. Thu vội để cái khăn trải giường vào chậu rửa mặt, mang ra sông giặt. Thu biết rằng những ngày này phải kia nước lạnh, mẹ rất quan tâm đến chuyện ấy. Thường nhắc nhở Thu đến kỳ kinh nguyệt không được đụng vào nước lạnh, không được ăn đồ lạnh, không được tắm nước lạnh, nếu không sẽ đau răng, nhức đầu và đau gân cốt. Nhưng hôm nay thì không có cách nào khác, cô mong chỉ một lần đụng đến nước lạnh sẽ không có vấn đề gì. Ra đến bờ sông, Thu đứng trên hai tảng đá, thả cái khăn trải giường xuống nước. Nhưng chỗ cô với tay được thì rất nông, cái khăn trải giường vừa thả xuống, bùn đất cũng nổi lên theo, giống như càng giật càng bẩn. Thu nghĩ cứ liều, cởi dây xuống nước xem sao. Đang cởi giày thì nghe có người gọi. "Cô làm gì đấy? May mà trông thấy, nếu không tôi giật ủng ở trên này, nước bẩn trôi xuống làm bẩn chân giường của cô." Tĩnh thú ngước lên, thấy ba. Từ hôm thu gọi anh ba, bị mọi người cười. Không biết mình phải gọi anh thế nào, dù gọi thế nào, cũng thấy ngượng, không biết tại làm sao. Tất cả những gì có liên quan đến anh, đối với uh, cửa miệng thu, đều trở nên cấm kỵ. Nhưng đối với đôi mắt, đôi tai và trái tim cô lại trở thành sách đỏ cao quý. Ngày ngày phải xem, ngày ngày phải đọc, ngày ngày phải nhớ. Anh vẫn mặc cái áo bông lửng, nhưng chân đi ủng cao su dính đầy bùn đất. Lòng Thu chợt bồn chồn. Hôm nay mưa to, cô ra sông giặt khăn trải giường, cứ sợ ở mọi người biết chuyện. Thu sợ anh hỏi, vội vàng chuẩn bị một lời nói dối. Nhưng anh không hỏi, chỉ nói: "Để tôi giặt giúp, tôi đang đi ủng, có thể ra sâu hơn." Thu từ chối mãi, nhưng anh đã cởi bỏ cái áo bông để vào tay Thu, cầm lấy cái khăn trải giường đi giặt thu ôm cái áo bông của anh đứng bên bờ, nhìn anh sắn tay áo ra chỗ nước sâu, một tay cọ bùn đất trên ủng. Sau đấy, nhanh nhẹn vò. giặt một lúc, anh cầm cái khăn tung lên như tung lưới bắt cá, cái chân chải rộng nổi trên mặt nước, bông hoa hồng trên đó nhảy nhót vui mừng theo sóng nước. anh để cho nước cuốn trôi, thu hút hoàng kêu lên, anh mới đưa tay ra nắm lấy cái khăn trải giường. anh đùa nghịch như vậy một lúc, thu không kêu lên nữa. Anh để cái khăn trôi, cô cũng không kêu. Thu không kêu, anh không nắm lấy cái khăn. Lần này thì trôi thật. Cái khăn trải giường trôi một quãng xa, anh vẫn không lôi lại. Cuối cùng thì Thu phải kêu lên, anh mới cười to, rồi bước thấp bước cao, đuổi theo, lôi cái khăn lại. Anh đứng dưới nước, ngoái nhìn Thu, lớn tiếng hỏi. Thu có lạnh không? Lạnh thì mặc cái áo bông vào. Em không lạnh. Lấy... Anh lên bờ, quang cái áo bông lên người Thu, nhìn cô một lúc, rồi cười ngạ cười nghiêng. Anh cười gì? Thu lấy làm lạ, hay là em xấu lắm? Không, cái áo quá rộng, khoác lên người, trông như cái nấm. Thấy hai tay anh rét đỏ, Thu lo lắng hỏi, anh lạnh không? Nói không lạnh là nói dối, nhưng sắp xong rồi. Anh lại cười to anh lại chạy xuống sông rũ cái khăn, rũ một lúc, anh vắt kiệt nước đi lên bờ. thu vội trả cái áo bông cho anh, anh mặc áo, cầm cái chậu đựng khăn trải giường. thu giành lấy nói: anh đi làm đi, để em đem về. cảm ơn anh nhiều. anh không đưa trả cái chậu cho thu mà nói: chưa rồi, đang là thời gian nghỉ. nơi làm việc của tôi đã chuyển sang đây, sẽ về nghỉ một lúc. Về đến nơi, anh bảo Thu ra phía sau nhà, có xào phơi quần áo. Anh tìm khăn lau sạch cây xào, lại giúp Thu phơi cái khăn trải giường lên. Sau đấy, dùng hai cái kẹp, kẹp lại. Lúc anh làm, tay chân rất thành thạo, rất tự nhiên. Tĩnh Thu bất ngờ hỏi anh, Tại sao anh làm việc nhà giỏi thế? Quanh năm đi công tác xa nhà, mọi việc phải tự làm. Bà chưa nghe thấy, đùa anh... Nói khoác, vỏ chăn, khăn trải giường của anh đều do cái phần nhà này giặt. Anh le lưỡi không dám khoác lát. Tĩnh thù nghĩ chắc chắn là phần rất thích anh, không phải thì tại sao lại giặt chăn, lại giặt khăn trải giường cho anh chứ? Thời gian ấy, hầu như chưa nào ba cũng về nhà bà Trương. Có lúc ngủ trưa, có lúc nói chuyện với Thu, có lúc anh mang trứng gà và vịt về để bà Trương làm thức ăn cho mọi người. Không biết anh lấy trứng vịt và trứng gà ở đâu, vì những thứ đó đều bán theo tem phiếu. Có lúc anh lại mang cả trái cây về. Hồi ấy, trái cây rất hiếm, cho nên mỗi lần anh mang về đều làm cả nhà vui. Có lần anh bảo Thu cho anh xem những gì cô đã viết. Anh nói, Đồng chí nhà văn, tôi biết các đồng chí không muốn cho ai xem ngọc ngà của mình, nhưng thứ các đồng chí viết không phải ngọc ngà mà là lịch sử thôn này. Có thể cho tôi xem được không? Thu không thể từ chối, đành đưa cho anh xem Anh xem rất nghiêm túc, trả lại cho Thu nói Văn chương không có gì phải bàn Nhưng mà Thu viết những thứ này quả là lãng phí tài năng Tại sao? Toàn là thứ văn chương ứng cạnh, không có ý nghĩa gì hết. Thu giật mình, cảm thấy những lời anh nói rất phản động Nhưng đúng là Thu không thích viết những thứ đó Nhưng không viết thì không còn cách nào khác Thấy Thu lo lắng viết lách, anh an ủi Cứ viết đại đi, người ta bảo viết thế nào thì cứ viết như thế Viết những thứ này khỏi cần động não nhiều Những lúc không có ai, tĩnh Thu hỏi anh Anh bảo em viết những thứ này không phải động não nhiều Vậy thì viết cái gì mới cần động não? Viết những cái Thu cần viết, tức là phải tốn tâm tư Thu đã viết chuyện, làm thơ bao giờ chưa? Chưa. Em làm sao có thể viết nổi chuyện? Anh ấy hứng thú, hỏi tĩnh Thu. Thu cảm thấy, người như thế nào mới viết được chuyện? Anh thấy, Thu có tư chất là một nhà văn. Văn Thu viết rất hay. Quan trọng hơn là, Thu có đôi mắt rất giàu chất thơ. Có thể nhận ra chất thơ trong cuộc sống. Tĩnh Thu lại thấy anh văn vẻ rồi, liền truy hỏi... Anh luôn nói chất thơ, chất thơ. Cuối cùng, chất thơ là gì? Theo cách nói trước kia, tức là chất thơ. Còn theo cách nói ngày nay, tức là lãng mạn cách mạng Anh biết nhiều quá, tại sao anh không viết chuyện? Cái mà anh muốn viết, sẽ không có ai in. Còn cái có thể in được, chắc chắn đấy không phải là cái muốn viết. Anh cười rồi nói tiếp... Có thể Thu vừa đi học thì cách mạng văn hóa bắt đầu, nhưng anh học đến trung học phổ thông thì bắt đầu cách mạng văn hóa. Anh bị ảnh hưởng của giai cấp tư sản chắc chắn là sâu hơn Thu. Lúc đi học, anh cứ muốn thi lên đại học, vào đại học Thanh Hoa, nhưng vì chưa đến tuổi. Tại sao anh không đi học đại học công nông bình? Anh lắc đầu. Có ý nghĩa gì? Bây giờ đại học học không được gì. Thu tốt nghiệp trung học rồi, chuẩn bị làm gì? Về. Rồi sau đấy? Thu rất buồn vì không thấy sau đấy của mình. Anh trai Thu về nông thôn mấy năm nay, không làm sao về lại thành phố. Anh trai kéo viêng lông rất giỏi, văn công huyện và đoàn văn công hải chính muốn nhận anh, nhưng đến khi thẩm tra lý lịch, họ lại thôi. Thu buồn nói, không có sau đấy. Em về nông thôn. Nhất định sẽ không được về lại thành phố Vì gia đình em là thành phần không tốt Anh khẳng định Không đâu Nhất định Thu sẽ được gọi về Chẳng qua là muộn thôi Đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ xa Thế giới thay đổi hàng ngày biết đâu đến ngày ấy Chính sách thay đổi không phải về nông thôn nữa Thu cảm thấy tương lai thật xa vời Liệu có như thế được không? Nhất định là anh đang động viên Dù sao thì Thu có về nông thôn hay không Có được gọi về hay không Cũng không liên quan đến anh Anh chẳng việc gì phải chịu trách nhiệm Với lời nói của mình Nói đến những chuyện ấy Tĩnh Thu cảm thấy không còn gì để bàn với anh Anh bảo bố anh trước kia làm quan Tuy có bị chấn chỉnh Nhưng bây giờ thì không việc gì nữa Cho nên Anh không phải về nông thôn Mà được vào thẳng đội thăm dò Con người như anh khác hẳn với Thu Anh không thể hiểu nỗi lo của Thu Em phải viết đây Thu ủy ỏi nói Rồi giả bộ viết Anh cũng không nói gì thêm Chỉ ngồi kia ngủ gật Thì thoảng lại đùa với giảng hoan Đến giờ anh về đi làm Một hôm anh đem đến cho Thu Một cuốn sách rất dày Hỏi Thu đã đọc cuốn Jean Christopher này chưa? Em chưa đọc Anh để cuốn sách lại, bảo đây chỉ là tập một. Xem xong tập này, anh sẽ cho mượn tập tiếp theo. Về sau, tĩnh Thu hỏi, Tại sao anh có những sách này? Đều là của mẹ anh. Bố anh làm quan, nhưng mẹ thì không. Có thể Thu đã nghe nói, hồi đầu giải phóng ban hành luật hôn nhân mới, rất nhiều cán bộ bỏ vợ ở quê, tìm các cô nữ sinh trẻ đẹp, có học thức để lấy làm vợ. Mẹ anh là một nữ sinh, một tiểu thư con nhà tư sản. Có thể vì để thay đổi địa vị chính trị của mình, nên lấy bố anh. Nhưng mẹ cảm thấy bố không hiểu mẹ, cho nên trong lòng mẹ rất dây dứt, dành phần lớn thời gian để đọc sách. Mẹ yêu sách, có rất nhiều sách, nhưng hồi cách mạng văn hóa mẹ sợ, đốt rất nhiều. Anh và thằng em trai giấu đi. Cuốn này có hay không? Đây là của sai cấp tư sản, nhưng chúng ta có thể tiếp thu có phê phán. Tĩnh Thu đáp. Anh lại nhìn Thu như nhìn một đứa trẻ. Đây là những tác phẩm nổi tiếng thế giới, hiện tại đang gặp vận nguy ở Trung Quốc. Nhưng rồi, danh tác vẫn là danh tác, không phải vì thế mà trở thành rác rưỡi. Thu có muốn đọc nữa không? Anh vẫn còn, nhưng Thu không được đọc quá nhiều. Nếu không, không viết xong tài liệu giáo khoa. Hay là để anh viết giúp? Anh viết giúp mấy đoạn, rồi nói... Lịch sử Tây Thôn Bình anh rất thuộc. Viết trước mấy đoạn để thầy giáo và các bạn của Thu xem có được không. Nếu không được, anh sẽ viết lại. Vì sau, trong lúc thảo luận tổ, Tĩnh Thu đưa những đoạn đã viết mấy hôm nay cho mọi người xem. Dường như không ai nhận ra những đoạn không phải của Thu viết. Vậy là, anh trở thành nhà văn sự bị của Tĩnh Thu. Cứ buổi trưa, anh lại viết giúp tài liệu giáo khoa. Trưa nào, Thu cũng đọc sách của anh cho mượn. Hôm ấy, Thu cùng tổ ca cách giáo dục đi tham quan vách núi Hắc Ốc. Đấy là một cái hang, nghe nói là nơi ẩn nấp của những chiến sĩ cách mạng trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật. Về sau bị bọn hám gian tố giác, quân Nhật bao vây. Hơn hai chục thương binh và dân làng bị giết chết trong đó, quân Nhật đốt cửa hang. hễ có ai chạy ra là bị trúng bắn, không chạy ra đều chết cháy trong hang. Bây giờ, khói đen vẫn còn trên vách hang đây là trang sử đau thương nhất của Tây thôn Bình. Thành viên trong tổ cải cách giáo dục nghe đều phải rơi nước mắt. Tham quan xong, lễ ra đã đến giờ ăn. Nhưng mọi người nói các bậc tiên lửa cách mạng đã phải đầu rơi máu chảy, hy sinh cho cuộc sống hạnh phúc của chúng ta hôm nay. Lẽ nào chúng ta không ăn muộn một bữa được sao? Vậy là mọi người không tính đến ăn uống, bắt đầu họp thảo luận để viết sự việc này. Mãi cho đến 2 giờ chiều mới xong. Thu về đến nhà bà Trương, không thấy ba đâu. Nghĩ bụng, chắc chắn anh đến, nhưng bây giờ phải về làm việc. Thu ăn vội vài lương cơm, rồi ngồi viết chuyện hôm nay. Nhưng đến trưa hôm sau, cũng không thấy ba đến. Tịnh Thu có phần lo lắng. Hay là hôm qua anh đến không gặp mình, rồi giận, rồi không đến nữa sao? Không thể, mình đâu có đủ bản lĩnh để làm ba phải giận. Liền mấy hôm sau cũng không thấy ba xuất hiện. Thu bắt đầu như người mất hồn, cảm thấy có thứ gì đó không nên không phải. Viết lách cũng không nổi, ăn không ngon, chỉ nghĩ tại sao anh không đến. Thu muốn hỏi bà Trương và những người trong nhà, ba đi đâu, nhưng không dám, chỉ sợ mọi người nghĩ mình và anh có chuyện gì. Đến tối, Thu đưa thằng Hoan ra làm bình phong, đến lán công nhân để tìm ba. Đến gần lán đội thăm giờ, Thu không nghe thấy tiếng đàn. Tĩnh Thu quanh quẩn ở đấy mãi, không dám vào hỏi ba đi đâu. Đành phải ra về. Sau đó không thể chịu đựng được hơn, Thu phải hỏi khéo bà Trương. Vừa rồi cháu hoan hỏi, bố ba của nó đi đâu mà mấy hôm nay không về? Bà Trương cũng không biết, đáp. Tôi cũng bảo, tại sao mấy hôm nay không thấy anh ấy đến chơi? Có thể về thăm nhà chăng? Lòng Thu giá lạnh Anh về thăm nhà Anh ấy đã có vợ chưa nhỉ Thu chưa bao giờ hỏi Mà anh cũng không nói Mình đã có gia đình hay chưa Phương cũng không nói Anh đã có gia đình Mà cũng không nói là chưa có Anh nói Học đến trung học phổ thông Thì gặp cách mạng văn hóa Vậy anh hơn Thu 6-7 tuổi Vì cách mạng văn hóa bắt đầu Thì cô mới học lớp 2 Nếu không vì kêu gọi kết hôn muộn Sợ rằng anh đã lập gia đình rồi Nghĩ đến chuyện anh đã có gia đình Lòng thu trượt buồn Cảm thấy như anh nói dối mình Nhưng thu nghĩ kỹ lại Những gì trong thời gian vừa rồi Cảm thấy anh không nói dối điều gì Hai người chỉ nói chuyện Và viết lách Không nói gì khác Cũng không làm chuyện gì khác Dưới tấm kính kia Có ảnh của anh Rất nhỏ Hình như ảnh làm giấy tờ gì đó Những lúc không có người, tĩnh Thu bần thần ngồi ngắm tấm ảnh Thu cảm thấy từ ngày gặp anh, cái quan điểm thẩm mỹ của giai cấp vô sản bị anh thay đổi triệt để Cô chỉ yêu khuôn mặt kia, yêu dáng người kia, lời nói và cử chỉ kia Yêu nụ cười của anh Nhưng là khuôn mặt đỏ au dáng người như thép Tất cả đều bay biến Nhưng anh không còn xuất hiện, hay anh đã nhận ra điều gì nên tránh mặt trăng Thu nghĩ chỉ một thời gian nữa sẽ phải xa Tây Thôn Bình. Vậy là sẽ không được gặp anh. Chỉ mới mấy hôm anh không xuất hiện đã làm Thu buồn. Vậy sau này vĩnh viễn không được gặp anh thì sẽ thế nào? Nhiều lúc một người phát hiện mình yêu một người, đến lúc phải chia tay, không được gặp lại. Mới biết rằng mình đã lưu luyến mãnh liệt với người kia. Thu chỉ cảm thấy sợ hãi, tâm trạng lưu luyến ấy cô chưa bao giờ được thể nghiệm, giống như bất giác thu đặt trái tim mình trong lòng bàn tay anh. bây giờ tùy anh xử lý. anh muốn trái tim thu đau chỉ cần bóp mạnh, anh muốn trái tim thu vui sướng chỉ cần một nụ cười. tĩnh thù không biết tại sao mình thiếu thận trọng đến vậy. biết rõ hai con người không cùng một thế giới, vậy mà thiếu thận trọng yêu anh. có thể con gái. Nhất là những cô gái nhà nghèo đều có những giấc mơ của nàng lọ lêm. Mơ tưởng rằng sẽ có một ngày có một trang hoàng tử tuấn tú yêu mình, không chê mình là con nhà nghèo, làm cho mình thoát khỏi nghèo khó, thoát khỏi bể khổ, sống trong thiên đường hạnh phúc. Nhưng Thu không dám mơ giấc mơ ấy. Thu biết mình không phải là lọ lêm. Nàng lọ lêm tuy nghèo, nhưng rất xinh đẹp. Hơn nữa, cha mẹ Lọ lem cũng không phải thành phần địa chủ hoặc con gia đình có lịch sử phản cách mạng. Thu không nghĩ được mình có điểm nào đáng để ba thích. Nhất định vì buổi trưa rỗi rãi nên anh mới đến nhà bà Trương chơi. Có thể anh là chàng công tử trong sách, có chút tài vật lừa được các cô gái vào tay mình, ghi thêm một điểm vào nhật ký người đi săn. Coi như chiến tích huy hoàng, rồi đến một nơi khác để lừa các cô gái khác. Tịnh thù cảm thấy mình bị ba lừa dối, vì cô không thể buông đổi anh. Chắc chắn, anh cũng đã nhìn ra. Có thể đấy là điều, một lần sảy chân, ôm hận suốt đời, mà mẹ vẫn thường nhắc nhở chăng? Tịnh thù nhớ lại một đoạn trong Jane Eyre. Jane Eyre từ bỏ tình yêu của Rochester, ngày nào cũng soi vào gương và nói... My là một cô gái nhan sắc bình thường, My không xứng với tình yêu của chàng, My đừng bao giờ quên điều ấy. Tịnh Thù cũng muốn lấy gương ra soi và nói với mình câu ấy. Nhưng làm như thế, có nghĩa là Thu đã tự nhận mình yêu anh ấy rồi. Thu vẫn không dám tự nhận điều ấy, cô vẫn còn là một học sinh trung học, người ta đã tốt nghiệp, đã ra đi làm, còn phải hôn nhân muộn, càng khỏi phải nói, đang đi học. Thu tự nhủ. Mình phải biết quên anh ấy, cho dù anh ấy có trở về, mình cũng không thể đến với anh. Trên trang cuối cùng của cuốn vở viết lịch sử thôn, thu viết một quyết tâm thư. Kiên quyết phân rõ danh giới với mọi tư tưởng tiểu tư sản, toàn tâm toàn ý học tập, công tác, viết thật tốt tài liệu giáo khoa, dùng hành động thực tế để cảm ơn lãnh đạo nhà trường đã tin tưởng tôi. Thu chỉ có thể viết lộn xộn vì không có chỗ nào để cất dấu riêng tư cá nhân. Nhưng Thu biết, tư tưởng tiểu tư sản là chỉ điều gì. Mấy hôm sau, tư tưởng tiểu tư sản lại xuất hiện. Đây là một buổi chiều, đã gần năm giờ. Tịnh Thu đang viết trong buồng riêng, bỗng nghe thấy tiếng nói vui mừng của bà Trương. Anh về rồi đây à? về thăm người thân hay sao? Sau đấy, Thu lại nghe thấy giọng nói, làm cho trái tim cô sao động. Không, con sang bên đội hai. Thằng Hoan cứ hỏi anh mãi, chúng tôi cũng mong anh. Thu bối rối nghĩ, bà Trương không nói, mình cũng hỏi mấy lần, coi như là thằng Hoan hỏi. Thu nghe thấy, con cứu chịu tội, vui mừng từ trong nhà chạy ra. Một lúc sau, mang vào cho Thu mấy cái kẹo, bảo là của bố ba cho. Thu cầm cái kẹo lại, đưa cho con cừu chịu tội. Mỉm cười, nhìn nó bóc hai cái kẹo cho vào miệng, hai má phòng lên. Thu kiềm chế bản thân, ngồi trong phòng, không ra gặp ba. Thu nghe anh nói chuyện với bà Trương, hình như nói bên đội hai có sự cố kỹ thuật, anh phải giang giải quyết. Đội hai ở một thôn nào đó, bên nghiêm ra hà. Thu thở phào nhẹ nhõm, chỉ trong giây lát, quên ngày quyết tâm của mình. Chỉ muốn gặp anh, nói với anh vài ba câu Thu không thể không lật quyết tâm thư của mình ra đọc lại Tự nhủ Thu ơi, đã đến lúc thử thách Mi rồi đó Xem lời Mi nói có đúng không Vậy là Thu ngồi ngây ra trước bàn viết Một lúc sau, không còn nghe thấy tiếng Anh Thu biết anh đã đi Lại hối hận Nếu anh đi đâu đấy mấy hôm không về Vậy là Thu đã bỏ qua cơ hội hôm nay rồi chăng Thu vội vã đứng dậy, muốn ra xem anh đi đâu, cho dù chỉ thấy cái bóng thôi, cũng đủ yên tâm. Thu vừa đứng dậy quay người, thì trông thấy anh nhưng mình ở cửa buồn, nhìn Thu. Thu định đi đâu đấy? Em đi ra nhà sau. Sau nhà có cái nhà vệ sinh, cho nên nói ra nhà sau có nghĩa là đi vệ sinh. Anh cười. Đi đâu? Đừng làm mất thì giờ của anh. Anh chờ. Thu đứng lại, ngẩn ngơ nhìn anh. Mấy ngày không gặp, cảm thấy anh gầy đi chút ít, má hóp lại, râu dưới cầm tua tủa. Chưa bao giờ Thu thấy anh như vậy, tâm anh lúc nào cũng cạm nhẫn. Thu lo lắng hỏi, "Anh ở bên đấy làm việc có mệt không?" "Không mệt, công việc về kỹ thuật, không dùng nhiều sức lực." Anh sờ mặt mình nói, "Gầy phải không? Mất ngủ." Anh nhìn Thu, khiến lòng Thu bối rối. Nghĩ bụng, không biết má mình có hóp lại không nhỉ? Thu khẽ nói. Tại sao anh sang đội hai mà không nói với em? Cháu Hoan lúc nào cũng nhắc đến anh. Anh vẫn nhìn Thu, cũng nói khẽ. Hôm ấy đi vội, không đến nói với Thu và mọi người được. Sau đấy ở bến xe, anh đến biểu điện nói với anh xâm. Tưởng rằng anh ấy về nói với Thu. Có thể là anh ấy quên. Về sau không nhớ được ai, phải chờ anh về nói với Thu. Thu giật mình, anh nói với ý gì nhỉ? Hình như anh nhìn thấu tâm tư mình, biết mình mấy hôm nay muốn tìm anh. Thu thanh mình, anh bảo với em để làm gì, em biết anh đi đâu để làm gì? Thu không muốn biết anh đi đâu, nhưng anh muốn báo Thu anh đi đâu, thế không được à? Anh nghiêng đầu, nói như bất chấp lẽ phải. Thu lúng túng không biết nói gì hơn, vội đi ra sau nhà. Thu đứng ở nhà sau một lúc, rồi mới quay về. Thấy anh ngồi trước bàn viết, đang lật dở xem vở ghi của Thu. Thu giật lấy cuốn vở, xếp lại, trách anh. Không xin phép mà đã xem. Anh cười, học cách nói của Thu. Tại sao không xin phép, đã viết về người ta? Thu vội giải thích. Em đâu viết về anh, em đâu có nhắc đến tên họ của anh. Em chỉ viết quyết tâm thư. Anh tỏ ra hiếu kỳ, nói. Anh đâu nói Thu viết về anh, chỉ nói Thu chưa được phép của những người anh hùng chống Nhật mà đã viết về họ. Thu viết về anh đây à? Ở đâu? Tài liệu lịch sử mà Thu viết đây chứ? Tĩnh Thu không biết vừa rồi anh đã đọc quyết tâm thư của mình hay chưa? Rất ân hận vì đã nói nhầm. Có thể vừa rồi anh chỉ thấy phần viết về lịch sử ở đầu cuốn vở. Cũng may anh không truy hỏi tiếp, mà lấy ra một cây bút nói... Thu dùng cây bút này đi. Từ lâu muốn cho Thu một cây bút, nhưng không có dịp nào. Cây bút của Thu bị chảy mực. Thu nhìn xem, ngón tay giữa đầy mực kìa. đỉnh Thu nhớ, anh có lần nói sẽ mua cho Thu một cây bút mới, vì anh cài mấy cây bút trên túi áo ngực. Có lần Thu cười anh. Anh đúng là trí cấp, lúc nào cũng cài nhiều bút trên túi. Anh cười. Thu chưa nghe nói bao giờ à. Cài cây bút là sinh viên. Cải hai cây bút là giáo sư Cải ba cây bút là... Anh buông lửng, không nói Là gì? cài ba cây bút là gì? Là nhà văn ạ cài ba cây bút là thợ chữa bút Thu bật cười hỏi Vậy anh là thợ chữa bút à? Ôi, thích nghịch ngợm tay máy Chữa bút, chữa đồng hồ báo thức, chữa đủ thứ Đàn accordion cũng tháo ra xem Bút của Thu anh đã mở ra xem rồi, không chữa được nữa, thay linh kiện không bằng đổi cây mới, lúc nào có thời gian sẽ mua cho Thu. Thu dùng cây bút này không sợ dây mực lên mặt à, con gái rất sợ xấu hổ. Thu không nói gì vì nhà Thu nghèo không có mua nổi bút, cây bút cũ này cũng của người khác cho. Anh đưa cây bút mới cho Thu hỏi, Thu có thích cây bút này không? Tiếng Thu cầm cây bút lên, cây bút kim tinh rất đẹp, tiếc là không dám bơm mực vào. Thu định nhận cây bút này sẽ trả tiền cho anh, nhưng Thu không có tiền, lần này về nông thôn mẹ cũng phải đi vay tiền ăn cho Thu, cho nên Thu trả cây bút cho anh. Em không cần, bút của em cũng viết được. Tại sao không cần? Thu không thích à? Hình như anh có phần nôn nóng. Lúc mua anh không nghĩ, có thể Thu không thích màu đen, nhưng không có màu khác. Anh thấy bút này tốt, nét nhỏ, chữ Thu viết đẹp, dùng cây bút nét nhỏ này tốt hơn. Anh giải thích một lúc rồi nói, Thu cứ dùng đi, lần sau anh mua cho Thu cái đẹp hơn. Đừng, không phải là em chê bút xấu, mà là đẹp, đắt lắm phải không anh? Anh như thở phào nhẹ nhõm, không đắt. Thu thích là được rồi, bơ mực vào thử nhé. Anh lấy lọ mực, hút mực vào bút. Lúc viết, anh thích cầm cây bút khẽ phẩy như đang suy nghĩ. Sau đấy, mới đặt bút viết. Anh viết một câu thơ vào vở của Thu, đại ý là... Hôm anh gặp em, lòng cầu mong, nếu cuộc sống là lối đi hàng một, xin em hãy đi trước mặt anh, để anh lúc nào cũng được thấy em. Nếu cuộc sống là lối đi song song... Xin em, hãy cho anh dắt tay em, đi trong biển người mênh mông, sẽ không bao giờ mất em." Thu rất thích câu thơ ấy, cô hỏi: "Thơ của ai đấy?" Chỉ viết linh tinh, đâu phải là thơ, nghĩ gì viết đấy, vậy thôi. Hôm ấy, anh bắt Thu phải nhận cây bút, nếu Thu không chịu nhận, anh đành đưa cho nhóm của Thu, bảo đấy là tặng phẩm cho công việc cải cách giáo dục để cho Thu viết lịch sử. Thu do anh mang đến nhóm công tác, mọi người biết chuyện, nên Thu đành phải nhận, hứa rằng sau này sẽ trả tiền cho anh. Anh nói, được, anh chờ. Mấy hôm sau, đến lượt Thu về thành phố nghỉ. Kỳ nghỉ luân phiên của Thu vào hai ngày thứ tư và thứ năm. Hai kỳ nghỉ lần trước, Thu nhường cho một bạn nam tên là lý kiện khang vì cậu ta không được khỏe như cái tên mặt luôn bị sưng phải đi bệnh viện kiểm tra một nguyên nhân khác để thu nhường kỳ nghỉ cho bạn là vì cô không có tiền đi đường hồi ấy tiền lương tháng của mẹ chỉ gần bốn chục đồng phải nuôi mẹ và đứa em gái phải chi tiền về nông thôn cho anh trai phải chu cấp cho bố đang cải tạo lao động tháng nào thu cũng không đủ chi cho nên thu có thể tiết kiệm được khoản nào thì tiết kiệm Nhưng lần này thì không thể. Chủ nhiệm lớp của Thu nhờ người về nghỉ đưa thư cho Thu, bảo Thu về để tiết mục chuẩn bị uh, hội diễn sắp tới của trường. Thu phải về để gian dựng điệu múa cho các bạn. Giáo viên chủ nhiệm lớp còn quyên góp cho Thu đủ tiền đi và về. Mẹ Thu đang là giáo viên của trường tiểu học, trực thuộc trường trung học số 8, coi như là đồng nghiệp với giáo viên chủ nhiệm lớp của Thu. Giáo viên chủ nhiệm lớp biết hoàn cảnh gia đình thu, cứ vào đầu năm học đều chủ động để thu được khoản đóng các khoản phí. Tùy các khoản lệ phí mỗi học kỳ chỉ 3 hoặc 4 đồng, lúc bấy giờ cũng coi như một khoản chi lớn. Chủ nhiệm lớp còn thường xuyên đưa cho thu mẫu đơn xin học bổng, học bổng cũng được 15 đồng mỗi học kỳ, nhưng thu không xin, vì học bổng còn phải được lớp bình chọn. Thu không muốn để các bạn biết gia cảnh phải xin học bổng mới đi học được. Vụ hè nào, tĩnh Thu cũng đi lao động kiếm tiền, làm công nhân phụ động cho một công trường, thợ cả xây trường, cô giúp chuyển gạch gánh vữa. Có nhiều lúc Thu phải đứng trên giàn giáo cao nhận gạch của người dưới đất tung lên. Có lúc phải cùng khiêng những tấm bê tông rất nặng, làm những việc nặng nhọc và nguy hiểm. Nhưng ngày nào cũng kiếm được một đồng hai hào tiền công. Cho nên hết đến kỳ nghỉ hè là Thu đi làm. Lần này về nghỉ, Thu vừa vui vừa buồn. Vui là vì thăm mẹ và em gái. Mẹ không được khỏe lắm, em còn nhỏ, lúc nào Thu cũng lo lắng. Bây giờ được về thăm, có thể giúp mẹ mua than, mua gạo, làm một vài việc lặt vặt. Nhưng tĩnh Thu lại không nỡ rời Tây Thôn Bình, nhất là với ta. Vì hai ngày, coi như là hai ngày không được gặp anh. Trong khi, thời gian còn lại không nhiều Bà Trường nghe nói Thu sắp về thăm nhà Bà bảo Lâm đi tiễn Nhưng Thu không chịu Thứ nhất, Thu không muốn làm mất thì giờ của Lâm Thứ hai, hàm ơn sau này Sẽ không có cách nào trả ơn Nghe Phương nói Mấy năm trước, Lâm rất thích một cô nữ sinh Về tham gia lao động Cô kia có thể vì bố Lâm làm trưởng thôn Nên một thời gian tỏ ra tốt với anh Về sau, có chỉ tiêu gọi người về Cô nữ kia thề bồi với Lâm, bảo anh chỉ cần tìm cách cho cô ta có chỉ tiêu ở lại thành phố, cô ta sẽ lấy Lâm làm chồng. Đến khi Lâm nói giúp, bảo cha cho cô chỉ tiêu ấy. Vậy mà, cô một đi không trở lại. Vì sao cô ta còn nói với mọi người, chỉ trách Lâm khờ dại, không sớm nấu gạ thành cơm. Nếu không, cô ta đã trở thành người của anh, dù có mọc cánh, cũng không thể bay nổi. Lâm trở thành chuyện cười cho cả thôn Ngay cả trẻ con cũng biết đọc câu về Thằng Lâm dạy, thằng Lâm khờ Gà đã bay, trứng đã vỡ thả cô nàng về lại phố Làm bồ tát, hô hô Suốt một thời gian dài Lâm ủ rũ như rau bị sương muối Hỏi vợ cho anh, anh cũng không thèm Bảo anh đi tìm người yêu, cũng không đi Lần này tĩnh thu về trong nhà Lâm Hình như tinh thần anh cũng phấn chấn lên đôi chút cho nên bà trương bảo phương đánh tiếng với thu nhưng phương cảm thấy lâm không xứng với thu cô không làm mối mà còn đầy lộ những lời của mẹ của anh cho thu biết thu bảo phương nói với mẹ thành phần xuất thân của mình không tốt không xứng với lâm bà trương biết thân chinh nói với thu con ơi thành phần không tốt thì sợ gì con lấy thằng lâm nhà mẹ vậy là thành phần sẽ tốt chứ sao con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con cái chứ Thu xấu hổ, mặt đỏ lưng Hiểm một nỗi, đất không có lỗ mà chui Thu vội vã nói Cháu còn nhỏ, cháu còn nhỏ Chưa dám nghĩ đến chuyện tìm người yêu Cháu còn đi học Bây giờ đang kêu gọi không nên kết hôn sớm Cháu chưa đến 25, sẽ chưa nói đến chuyện ấy 25 tuổi mới lấy chồng Đến lúc ấy, giả thành mõ rồi. Nhà quê chúng tôi lấy vợ sớm, lấy chồng sớm. Chỉ cần đội sản xuất cho một cái giấy, lấy chồng lấy vợ lúc nào cũng được. Mẹ cũng không bảo con phải cưới ngay. Cứ nói trước chuyện này với con, để trong lòng con đã có thằng Lâm nhà mẹ. Thu không biết phải làm thế nào, đành nhờ Phương giải thích. Thu không biết nói thế nào, chỉ biết là không thủy được. Phương cười hì hì. Phương cũng biết không thể được, nhưng Phương không muốn làm người mang tiếng ác. Chị đi mà nói. Trước hôm Thu đi, Lâm đến nói với Thu, mặt cậu ta đỏ lửng Mẹ bảo tôi, ngày mai đưa cô đi một đoạn. Đường rừng vắng vẻ, không an toàn, không đi qua núi, sợ phải lội nước. Thu vội từ chối. Không cần không cần, em đi được. Núi có hổ không? Cô lo lắng hỏi. Lâm nói thật. Không. Không. Núi này không lớn, chưa bao giờ nghe nói có thú rừng Mẹ bảo sợ người xấu Tĩnh Thù ra sức từ chối Bà Trương trực tiếp nói Tĩnh Thù vẫn từ chối Thật ra, cô cũng muốn có người đi với mình một quãng Một mình đi đường núi cũng sợ Nhưng nghĩ nếu tiếp nhận tình cảm ấy của Lâm Sau này biết lấy gì để trả Thù thả mạo hiểm đi một mình còn hơn Cô quyết định theo bờ kênh. Tuy xa gấp đôi, lại phải lội nước, nhưng có nhiều người qua lại, không sợ gặp kẻ xấu. Buổi tối, ba đến, cùng ngồi nói chuyện với mọi người. Tịnh Thu mấy lần định nói với anh chuyện mình về, nhưng không có lúc nào nói được. Thu mong có người nhắc đến, như vậy anh biết Thu về phố hai hôm, nhưng không ai đã động gì chuyện ấy cả. Thu thở dài, nghĩ bụng, có thể không phải nói với anh, có thể trong vài hôm tới, anh không đến nhà bà thương. Thu đắn đo mãi. Lẽ nào anh không thấy Thu, lại không buồn? Thu ngượng ngùng ngồi đấy, sợ người khác cảm thấy cô ngẩn ngơ vì ba, liền đứng dậy, đi vào buồn viết báo cáo. Nhưng Thu vẫn ngỏng tay, nghe ngóng động tính ở ngoài kia. Chờ cho anh chào mọi người ra về, cô sẽ nói với anh, ngày mai về phố. Nhưng Thu lại sợ anh diễu Thu nói với anh chuyện đấy làm gì Anh đâu có quản lý Thu đâu Thu ngồi trong buồng Không viết nổi một chữ Đã gần 10 giờ Cô nghe thấy anh đứng dậy chào mọi người Thu định kiếm cớ ra nói với anh Anh vào buồng của Thu Cầm lấy cây bút trên tay Thu Tìm mảnh giấy viết vài câu Rồi đẩy tờ giấy đến trước mặt Thu Thu xem Ngày mai đi đường núi Chờ Thu 8 giờ Thu giật mình, tưởng như không hiểu dòng chữ kia Ngước lên nhìn anh, anh mỉm cười nhìn Thu Hình như đang chờ câu trả lời Thu ngớ ra trong giấy lát, chưa kịp trả lời Thì bà Trương bước vào, anh nói to Cảm ơn cô Thu, tôi về nhé Vậy là anh ra về Bà Trương nghi ngờ hỏi Cậu ấy cảm ơn gì? À, nhờ cháu về phố mua đồ Mẹ cũng muốn nhờ con mua một vài thứ Con về, mua cho anh Lâm ít lên Giúp anh ấy đan cái áo Màu sắc kiểu cách tùy con Mẹ nghe chị con nói Con biết đan áo Cái áo con mặc là do con đan đấy ạ Bà Phương vừa hỏi Vừa lấy tiền ra Thu không tiện từ chối Đành nhận tiền, nghĩ bụng Không thể làm dâu bà được đâu Đan giúp áo cho con bà Coi như bồi thường rồi đấy Đêm hôm ấy Thu không sao ngủ được cô lấy mảnh giấy kia ra xem đúng là anh đã viết như thế nhưng làm sao anh biết ngày mai mình về ngày mai anh không phải đi làm sao anh sẽ nói gì với mình làm gì làm bạn với anh thu thật sự rất vui mừng nhưng con gái phải đề phòng con trai anh ta chẳng phải là con trai hay sao hai người đi đường núi nếu anh ấy làm chuyện gì liệu thu có đánh lại nổi không nói thật thu biết Mối đe dọa đối với con gái Nhưng không biết mối đe dọa ấy thế nào Cưỡng Bức cũng đã nghe nói Thu vẫn thường đọc được những thông báo ngoài đường Có những cái tên người Được chấm dấu son Tức là đã bị tử hình Cho số đó có kẻ phạm tội cưỡng dâm Có lúc còn viết cả tình tiết phạm tội Nhưng cũng rất mơ hồ Không biết cuối cùng là chuyện gì Tĩnh Thù đã đọc được những thông báo Về một tội phạm cưỡng dâm Trong đó, có tội đâm tuốc nơ vít vào hạ thể, thủ đoạn vô cùng tàn bạo. Còn nhớ, hồi ấy Thu cùng mấy đứa bạn gái bàn luận với nhau, hạ thể là bộ phận nào? Mấy đứa đều cảm thấy hạ thể là nửa người từ eo trở xuống. Vậy thì, kẻ phạm tội đã châm tuốc nơ viết vào chỗ nào? Chuyện này, Thu vẫn chưa rõ. Có một đứa bạn nói, chị của nó bỏ bạn trai, vì anh kia không phải là người. Một buổi tối, anh kia đưa chị nó về nhà, đè chị nó xuống. Câu chuyện làm cho bọn chúng khó hiểu. Phải chăng anh kia hung hăng quá, đánh bạn gái ư? Bạn gái của Thu đều ở trường số 8 hoặc con cái của các giáo viên tiểu học trực thuộc trường trung học số 8. Đều ở trong khu tập thể nhà trường, cùng lớn lên ở đấy dường như biết nhiều nhưng nói ra lại giấu đầu hở đuôi khiến mấy đứa nhỏ hơn như rơi vào mây mù không hiểu ra sao. Còn nhớ một đứa bạn tỏ ra xem thường ấy, chị nào đấy nôn nóng không chờ đợi nổi đã cưới trước hôn lễ. Tịnh thu nghe nói thật khó hiểu, không logic, cưới tổ chức hôn lễ, tại sao chưa tổ chức hôn lễ đã cưới? Lại nghe nói ai nấy đã làm cho ai nấy bụng to. Nhưng chưa ai nói với Thu, tai bụng làm thế nào để to được. Bản thân cố hiểu, cuối cùng cũng hiểu ra, con gái ngủ với con trai sẽ bụng to. Vì con trai đồng nghiệp của mẹ Thu bị bạn gái bỏ. Người đồng nghiệp của mẹ tức giận, nói với mọi người rằng, đứa con gái kia bị con tôi ngủ với rồi, bụng to. Bây giờ không lấy con tôi, liệu có ai dám lấy? Chuyện ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Thu, vì mẹ nói, Còn xem, đồng nghiệp của mẹ cũng là nhà giáo, gặp phải chuyện ấy cũng đi nói xấu cô gái kia. Nếu là những người kém hiểu biết, càng không biết họ nói những lời khó nghe đến mức nào. Một người con gái, quan trọng nhất là danh tiếng. Danh tiếng xấu, coi như cuộc đời bỏ đi. Có được nhiều bài học kinh nghiệm của những người đi trước, thêm vào đấy là những chuyện nghe nói, chỉ suy luận logic. Thu rút ra kết luận Ngày mai có thể đi với ba qua đoạn đường núi, chỉ cần chú ý là được. Trên núi thì không thể ngủ, cho nên không có chuyện làm bụng to. Tốt nhất là để anh ấy đi trước, như thế anh ta không thể đột ngột tấn công vật mình xuống đất được. Ngoài ra, chú ý không để anh ấy đụng vào mình, như thế sẽ không có vấn đề gì trước. Điều lo lắng duy nhất là sợ người khác trông thấy, tin đồn đến nhóm cải cách giáo dục, như vậy thì nguy to. Nhưng Thu nghĩ, bạn đường núi ấy không có ai, sẽ không bị người khác trông thấy. Nếu không, ngày mai hai người đi cách xa nhau một chút, giả vờ không quen biết. Không quen biết, anh có chịu không? Hôm sau mới bảy giờ, tĩnh Thu đã dậy, rửa mặt trẻ đầu một lúc, rồi chào bà Trương, một mình xuất phát. Đầu tiên Thu đi ngược dòng sông, đi đò ngang sang bên kia, sau đấy bắt đầu leo núi. Hôm nay cô như đi tay không, trên lưng không có hành lý, nhẹ nhàng hơn lần trước rất nhiều. Thu đang leo lên núi thì thấy ba. Anh không mặc cái áo bông xanh kia, chỉ mặc áo jacket mà Thu chưa thấy bao giờ. Chân anh non dài hơn. Thu rất thích những người có đôi chân dài. Vừa trông thấy ba, tĩnh Thu quên sạch, quân lệnh chuẩn bị từ tối hôm qua. Chỉ biết nhìn anh và cười không thành tiếng. Anh cũng nhìn Thu hồi lâu, rồi cười... Thấy Thu ra cửa, cứ nghĩ Thu không đến. Anh... hôm nay không đi làm sao? Đổi ngày nghỉ. Anh lấy từ trong cái túi, đem theo ra một cái trái táo đưa cho Thu. Sáng chưa ăn gì phải không? Tĩnh Thu trả lời thật. Chưa, còn anh? Cũng chưa. Chúng ta có thể lên phố huyện ăn chút gì đó. Anh cầm cái túi của Thu... Thu bạo gan thật đấy, chuẩn bị một mình đi đường núi, không sợ sói, sợ hổ à. Anh Lâm nói núi không có Thu giữ, nhưng phải đề phòng người xấu. Anh cười, Thu thấy anh có phải người xấu không? Em không biết. Anh động viên Thu. Anh không phải là người xấu, rồi Thu sẽ biết. Hôm qua, anh liều quá, suýt nữa thì bà Trương thấy mảnh giấy của anh. Thu nói câu ấy, liền cảm thấy giống như hai người làm chuyện vụng trộm, có cảm giác bối rối, xấu hổ, mặt Thu đỏ lên. Nhưng anh không để ý, chỉ cười. Thấy cũng chẳng sao, bà ấy không biết chữ, anh lại viết rất ngoáy, chỉ sợ Thu không đọc được. Đường trên núi có phần rộng rãi, hai người đi song song, anh luôn quay mặt sang nhìn Thu hỏi. Bà Trương hôm qua tìm Thu có việc gì? Bà ấy bảo em mua len, giúp anh Lâm đan áo. Bà ấy muốn Thu làm con dâu, Thu biết không? Bà ấy cũng nói. Thu đồng ý chứ? Suýt nữa thì Thu nhảy lên. Anh nói linh tinh cái gì thế? Em đang đi học. Vậy, ý Thu là nếu không đi học thì đồng ý làm dâu bà ấy à? Anh thấy mặt Thu đỏ lên giống như là đang bực mình, không dám hỏi tiếp, chỉ nói... Thu đồng ý đan áo lên cho cậu Lâm chưa? Vâng. Anh như người bị thiệt thòi, kêu lên. Thu đan áo lên cho anh ấy à? Vậy Thu cũng phải đan cho anh một cái chứ? Tĩnh Thu cười. Anh cứ như trẻ con đòi quà, người ta đòi đan áo, anh cũng đòi. Nói đến đây, Thu định thử lòng anh. Anh định nhờ em đan áo à? Tại sao anh không nhờ người yêu đan giúp? Anh vội nói anh đâu có người yêu, Thu nghe ai nói anh có người yêu. Nghe anh nói chưa có người yêu, trong lòng Thu phấn khởi nhưng miệng thì tiếp tục giả vờ. Bà Trương bảo, anh có người yêu rồi, lần trước anh về thăm. Anh kêu oan, chưa cưới thì lấy đâu ra vợ, bà ấy rất muốn ghét Thu với Lâm nên mới nói như vậy. Thu cứ đến đội của anh hỏi xem anh đã có vợ chưa, Thu không tin anh thì tin tổ chức được không? Việc gì em phải đến đội của anh để hỏi? Anh cưới vợ hay chưa? Có liên quan gì đến em? Hình như anh cũng nhận ra thân xác của mình biến đổi nên cười cười rồi nói. Chỉ sợ Thu hiểu lầm. Trong lòng Thu cảm thấy ấm áp, nhất định anh rất thích Thu, nếu không tại sao anh sợ Thu hiểu nhầm. Nhưng Thu không dám hỏi tiếp, cảm giác hình như đi đến bờ vực, hỏi tiếp sẽ xuống đấy mất. Anh cũng không nhắc lại, chỉ hỏi tình hình của Thu. Thu rất thẳng thắn nói chuyện gia đình mình, cảm thấy không phải giấu giếm anh điều gì, có thể để anh biết, còn có thể thử thách anh. Thu kể chuyện bố mẹ bị đấu tố, bố phải về nông thôn, anh trai không được gọi về. Anh lặng lẽ nghe không nói gì, mỗi khi Thu sắp dừng lại, anh lại gợi chuyện để Thu tiếp tục nói. Bắt đầu cách mạng văn hóa, mẹ em vẫn chưa bị đấu. Lúc ấy, hệ đến tối em với lũ bạn chạy đến phòng họp của trường để xem. Ở đấy, thường xuyên có cuộc đấu tố. Bọn em coi đấu tố như trò vui, nhại tiếng phổ thông của mấy anh đội tuyên truyền người Phúc Kiến, là bởi họ nói nào nào thành lào lào. Hồi ấy, bị đấu là cô giáo Chu Giai Tĩnh, nghe nói cô cùng làm việc với Hứa Văn Phong, Trị Giang, Thành Trương trong chuyện Đá Đỏ, vì sao bị bắt, mất khí tiết cách mạng và đầu thú, được bảo toàn tính mạng. Tuỳ cô ấy cứ giải thích vì mất khí tiết, tức là rời bỏ Đảng Cộng sản, nhưng không phản bội, tức là không bán rẻ đồng chí. Nhưng đến Cách mạng văn hóa thì bị đưa ra coi như kẻ phản bội bị đấu. Hồi ấy ban ngày cô ấy phải đi lao động, buổi tối bị đấu. Ban ngày cô đi lao động, bọn trẻ con chúng em vây lấy xem, nhại tiếng đội viên tuyên truyền cách mạng. Chu Gia Tĩnh, còn gọi là Chu Phương Đạo, người thành phố Lào. Tỉnh Lào, năm Lào, tháng Lào, ở trại tập trung Lào đã phản một cách mạnh. Cô giáo Tĩnh vẫn thả nhiên như không, ngẩng cao đầu, không thèm để ý đến bọn trẻ con chúng em. Lúc đấu tố, cô ấy cũng ngẩng cao đầu, không chịu cúi, thỉnh thoảng lại lạnh lùng nói: Các người không tôn trọng lễ phải, tôi không thèm nói với các người. Nhưng một hôm, em với lũ bạn lại đến phòng họp để xem, trông thấy mẹ em ngồi ở giữa vòng tròn cuối đầu bị đấu, bọn trẻ con bắt đầu cười em, nhại theo cách của mẹ. Em sợ quá, bỏ chạy về nhà, trốn vào một chỗ ngồi khóc. Về nhà, mẹ không nói đến chuyện ấy, mẹ cứ nghĩ em không biết. Cho đến ngày đấu tố công khai, mẹ biết không thể giấu nổi chúng em. Buổi trưa cho em ít tiền, bảo đưa em gái sang bên kia sông chơi. Chưa đến giờ ăn cơm chiều thì chưa về. Hai chị em cứ phải trốn tránh, đến tận 5 giờ chiều mới về. Vừa bước vào cổng trường, đã thấy băng cờ khẩu hiệu dợp trời. Khẩu hiệu đã đảo mẹ, tên mẹ bị lộn ngược treo ở kia, lại còn chấm dấu son. Bảo mẹ em là phản cách mạng trong lịch sử. Về đến nhà, em thấy mẹ khóc xưng cả mắt. Một bên mặt vừa đỏ vừa xưng, môi cũng bị sưng, tóc thì bị cắt nham nhở. Mẹ đang soi gương để cắt lại mái tóc cho ngay ngắn. Mẹ là con người kiêu ngạo, lòng tự trọng rất mạnh, bị công khai đấu tố, mẹ không thể chịu đựng nổi. Mẹ ôm em khóc, bảo nếu không vì ba đứa con, thì mẹ không sống làm gì. Anh khẽ nói, mẹ em là người vĩ đại, vì con cái mà chịu đựng đau khổ và nhục nhã. Thu đừng quá buồn, rất nhiều người phải trải qua vận nguy này, nhưng chỉ cần kiên cường sẽ như cô giáo tĩnh. Ngưỡng đầu làm người sẽ không còn đau khổ Thu cảm thấy anh không phân biệt rõ ràng danh giới giai cấp Cô giáo tĩnh là kẻ phản bội Mẹ mình đâu giống như vậy Thu vội giải thích Mẹ em không phải là phản cách mạng trong quá khứ Về sau mẹ được giải oan Vẫn được dạy học Vì những người kia nhầm Ông ngoại của em đã từng là đảng viên cộng sản Về sau chuyển sang một địa phương khác Không tìm ra tổ chức Nên bị coi là tự động ra khỏi đảng thời kỳ đầu giải phóng ông bị bắt và bị giam không chờ sự việc được làm rõ ông đã qua đời ngay trong tù nhưng đấy không phải là vấn đề của mẹ em quan trọng là thu phải tin ở mẹ cho dù mẹ là phản cách mạng trong quá khứ mẹ vẫn là một người mẹ vĩ đại chuyện chính trị không thể nói rõ thu đừng dùng tiêu chuẩn chính trị để đo lường người thân thu nói luận điệu của anh giống như cô giáo tĩnh con cái cô ấy chết Tại sao lúc ấy mẹ lại ra đầu thú? Nói nếu không đầu thú thì bây giờ giống như chị Giang là một liệt sĩ cách mạng được mọi người ngợi ca. Người khác chịu đựng được kẻ địch đánh đập khảo tra, tại sao mẹ lại không thể? Cô giáo Tĩnh nói, mẹ không sợ đánh đập khảo tra, không sợ chết, nhưng lúc ấy bố các con bị tù, nếu mẹ không đầu thú thì các con đã chết từ lâu rồi. Mẹ chỉ là một đảng viên bình thường. Không quen biết một đảng viên nào khác, mẹ không bán rẻ bất cứ ai. Mẹ chỉ nói với bọn chúng, từ nay về sau, không tham gia những hoạt động của đảng. Câu nói ấy của cô Tĩnh bị con gái tố giác, quần chúng cách mạng vẽ rất nhiều tranh đà kích, toàn là những bộ mặt xấu xí, độc ác. Anh thở dài. Một bên là con gái, một bên là sự nghiệp. Cô giáo ấy cũng khó lựa chọn. Nhưng cho dù cô ấy không bán rẻ người khác, thật sự thì cũng không nên đối xử với cô ấy như vậy. Hình như đảng hồi ấy có chính sách để bảo toàn lực lượng cho phép đảng viên bị bắt có thể lựa chọn linh hoạt, có thể đăng báo ra khỏi đảng, chỉ cần không bán rẻ đồng chí là được. Có một số người đảm nhận chức vụ lãnh đạo sau bị bắt có thể sử dụng cách ấy. Anh nhắc đến mấy cái tên rất quen, nói họ đều bị bắt. Và cũng đều được tha bằng cách ấy Tĩnh Thu nghe, mắt tròn xe, mồm há hốc, bất giác nói Anh phản động quá Anh cười, nhìn Tĩnh Thu Thu có định tổ giác anh không? Thật ra những việc ấy đều là bí mật công khai của cấp trên Ngay cả cấp dưới cũng biết Nhưng Thu ngây thơ trong trắng quá Thu lo lắng nói Em không tổ giác anh Nhưng anh nói như vậy, không sợ người khác tố giác à? Người khác là ai? Anh không nói với ai, chỉ nói với Thu. Anh cười nói đùa. Nếu Thu tố giác, anh nhận ngay, anh sẽ nguyện chết trong tay Thu. Chỉ mong sau khi anh chết, Thu sẽ cắm trước mộ anh một cành hoa sơn cha, dựng một tấm bia trên đó để... Nơi này, chôn một người tôi đã từng yêu. Thu vùng tay, làm động tác đánh anh, dọa... Anh nói nhảm nữa, em sẽ mặc kệ anh đấy. Anh vươn đầu cho Thu đánh, thấy Thu không dám, anh mới rụt đầu lại nói. Có thể mẹ anh còn thảm thương hơn mẹ Thu. Hồi mẹ anh trẻ, có thể nói rất tiến bộ, rất cách mạng. Mẹ dẫn đội bảo vệ nhà máy đi lục soát tài sản của nhà cha mẹ mình là tư sản Tận mắt trông thấy người ta tra khảo ông ngoại anh. Mẹ không đồng tình với ông, cảm thấy việc mẹ làm đều vì cách mạng. Tuy sau đấy mẹ lấy bố anh, nhưng mẹ chữ Lét Vế chỉ là một cán bộ nhỏ ở hội văn nghệ quần chúng thành phố. Mẹ lấy bố anh bao nhiêu năm cũng vạch rõ ranh giới giai cấp với cha là tư sản. Nhưng trong cốt tủy mẹ vẫn là phần phần tử trí thức tiểu tư sản, thích văn chương, thích lãng mạn, thích cái đẹp. Mẹ đọc rất nhiều sách, bản thân cũng viết được chút ít nhưng không gửi đăng báo xuất bản. Là bởi mẹ biết những chuyện mình viết đều là thứ của giai cấp tiểu tư sản. Trong cách mạng văn hóa, bố anh bị quy là phải cầm quyền đi theo con đường tư sản. Bị đấu, bị cách ly, bọn anh bị đuổi khỏi khu vực quân khu. Mẹ anh cũng bị tố. Bảo mẹ anh là tiểu thư con nhà tư sản đã lôi kéo hủ hóa cán bộ cách mạng, dùng thủ đoạn vô cùng bị ổi để quyến rũ bố anh, kéo cách mạng xuống nước. Hồi ấy, trụ sở của hội văn nghệ dán đầy báo chữ to và biếm họa rất bẩn thỉu miêu tả mẹ anh là một phụ nữ xấu xa, bẩn thỉu Mẹ anh giống như mẹ Thu là một phụ nữ kiêu ngạo, chưa bao giờ bị ai xỉ nhục, cho nên không thể chịu đựng nổi. Mẹ anh cãi nhau với bọn người kia, biện hộ cho bản thân, nhưng càng biện hộ lại càng khốn đốn. Bọn chúng dùng đủ mọi cách để sỉ nhục mẹ anh. Bắt phải khai ra những tình tiết gọi là quyến rũ bố anh, phải khai thật tỉ mỉ những gì trong đêm tân hôn. Còn lợi dụng đấu tố để sờ sạn khắp người mẹ anh. Mẹ anh chửi, bọn chúng đánh mẹ, chửi mẹ, bảo mẹ anh bị đấu tố mà vẫn lợi dụng để quyến rũ đàn ông. Hồi ấy, lần về nhà, mẹ tắm rất lâu bởi cảm thấy khắp người bị bôi bẩn. Bọn chúng đánh mẹ rất đau, đến nỗi mẹ không đứng lên nổi, bọn chúng mới cho mẹ về hồi ấy trên tỉnh báo của tỉnh báo của thành phố in đầy những điều bị phê phán bị vạch trần càng về sau càng nói những điều bẩn thỉu hèn hạ phần lớn là những chuyện chuyện lạc khủ bại trong sinh hoạt bảo bố dụ dỗ ngủ với rất nhiều y tá thư ký nữ nhân viên anh giấu những thứ đó không để mẹ trông thấy nhưng mẹ vẫn thấy vì quá nhiều không sao giấu hết được mẹ bị đánh đập hành hạ vẫn kiên trì sống, nhưng những chuyện phản bội của bố làm cho mẹ quỵ hẳn. Mẹ dùng cái khăn quàng rất dài để kết thúc sinh mệnh. Di chúc của mẹ chỉ có mấy câu: Bản chất trong sáng, sinh mệnh không trong sạch, sinh không gặp thời, chết hối hận. Thu khẽ hỏi: "Có đúng bố anh có những chuyện đó không?" Anh cũng không biết, anh cảm thấy bố rất yêu mẹ. Tuy bố không biết phải yêu như thế nào mẹ mới thích, nhưng bố vẫn rất yêu mẹ. Mẹ anh mất đã nhiều năm rồi, bố vẫn ở vậy. Nhiều người tỏ ý muốn bố tục huyền, nhưng bố không chịu. Bố anh lúc nào cũng thở than, bảo câu nói của Mao Trạch Đông thật có lý. Thắng lợi đến từ sự kiên trì. Có lúc tưởng như đi đến chỗ tuyệt vọng, cho rằng không còn hy vọng. Nhưng nếu kiên trì tiếp, kiên trì nữa, rồi sẽ trông thấy ánh sáng thắng lợi. Thu không ngờ, anh có một quá trình thê thảm hơn mình, rất muốn an ủi anh, nhưng không biết phải an ủi thế nào, chỉ biết nói. Những năm gần đây, anh sống rất buồn. Anh không nói đến bố nữa, hai người lặng lẽ đi, bỗng anh nói, anh có thể lên thành phố ca với Thu được không? Anh lên thành phố làm gì? Nếu mẹ em trông thấy, hoặc thầy giáo hoặc bạn học thấy, sẽ cho rằng... Cho rằng thế nào? Cho rằng... cho rằng... dù sao cũng ảnh hưởng không tốt. Anh cười. Thu sợ. Sợ không nói được tại sao à? Yên tâm đi. Thu bảo anh không đi, anh sẽ không đi. Lời Thu nói là chỉ thị tối cao, anh phải làm theo. Anh thận trọng. Vậy anh có thể chờ Thu ở phố huyện được không? Phố huyện không ai biết chúng mình. Nếu Thu sợ, anh có thể đi xa một chút. Lúc Thu quay lại, vẫn đi theo đường này chứ. Thu đi một mình, anh yên tâm sao nổi Thu thấy anh rất ngoan ngoãn Bảo không được lên thành phố, anh không dám đi theo Thu rất cảm động, trượt mạnh dạn hơn Nếu không ảnh hưởng đến công việc Anh chờ em ở phố huyện nhé Em đi chuyến xe 4 giờ chiều mai, 5 giờ đến phố huyện Anh chờ Thu ở bến xe Hai người lặng lẽ đi một đoạn nữa Tĩnh Thu nói Anh kể chuyện cho em nghe đi Anh đọc nhiều sách, chắc chắn nhớ nhiều chuyện, kể cho em nghe một chuyện. Anh liền kể mấy chuyện, cứ kể hết mỗi chuyện thu lại hỏi. Còn không? Còn nữa không? Anh lại kể. Cuối cùng, anh kể một câu chuyện không có đầu đề. Đại ý nói, có một thanh niên để cứu sự nghiệp và con đường tiến thân của cha đã đồng ý lấy con gái của một vị cấp trên của cha làm vợ. Nhưng trong lòng anh lại không muốn sự việc kéo dài. Vì sau anh gặp một người con gái mà anh thích, anh muốn lấy người con gái này, nhưng cô gái biết anh đã có vợ nên không tin ở anh và trốn tránh không gặp. Nói đến đây anh dừng lại. Vì sau thế nào, anh kể hết đi. Thu hỏi. Anh không biết kết cục thế nào. Nếu Thu là người con gái kia, ý anh là Thu là người con gái mà anh ta gặp sau đấy, sẽ thế nào? Thu suy nghĩ giây lát rồi nói: "Em nghĩ nếu anh kia có thể nói mà không làm với một người con gái, anh ta cũng có thể nói mà không làm với một người con gái khác. Cho nên nếu em là người con gái sau đấy anh ta gặp, chắc chắn em cũng sẽ tránh mặt." Nói đến đây, Trần Thu bừng tỉnh. "Có phải đấy là chuyện của anh, anh đang kể chuyện của mình đấy à?" Anh lắc đầu. "Không phải chuyện của anh." Chuyện như thế có rất nhiều trong sách, hầu hết các mối tình đều giống như thế. Thu đã đọc Romeo và Juliet chưa? Chả phải Romeo rất yêu Juliet đấy thôi. Nhưng nên nhớ, trước khi gặp Juliet, Romeo cũng đã có một người con gái khác. Thu quên rồi à? Hôm Romeo gặp Juliet, anh ta đi cùng một người con gái khác đến buổi họp mặt. Nhưng trông thấy Juliet, anh ta mới yêu nặng. Thu bảo, có phải Romeo nói mà không làm với một người con gái, cũng sẽ nói mà không làm với Juliet không? Thu suy nghĩ rồi đấy. Anh ta nói mà không làm với Juliet là bởi anh ta chết sớm. Ồ, nhớ rồi, câu chuyện anh vừa kể kết thúc thế này. Vì sao anh kia như kẻ điên tìm cô gái khắp nơi, nhưng không tìm thấy? Anh ta không chịu nổi cuộc sống không có cô kia, nên tự tử. Thu nói, chắc chắn là anh biết